các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù có hơi mệt một chút, nhưng Đạt vẫn kịp về tới nhà và để cho mẹ yên tâm. Năm lăn mình ở trên chiếc giường nhỏ, trong người của hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điều hòa để 18 độ mà vẫn thấy nóng như thế nào đó. Địch Bụng ngồi dậy xuống nhà uống ly nước cho mát rồi lại lên ngủ tiếp. Nhưng khi Đạt vừa bước chân xuống giường thì tai của hắn thoáng nghe thấy có một âm thanh lộc cộc phát ra gần đấy. Như thể có ai đó đang gõ vào cửa sổ vậy. Hắn ngồi trên giường và cố gắng lắng tai nghe ngóng xem cái thứ âm thanh ấy phát ra từ cửa sổ nào vậy. Âm thanh ngắt quãng, không vang lên theo cái quy luật nào, mà dường như là đang muốn trêu ngươi hắn, vì cứ mỗi khi hắn tập trung ngồi nghe thì lại chẳng thấy gì, mà cứ chuẩn bị đi xuống giường thì nó lại vang lên đầy khó chịu. Bực tức, đặt liền tiến sát lại cửa sổ, ngồi im ở đó để mà nghe ngóng thứ âm thanh kia cũng chẳng chịu vội vang lên ngay lập tức. Khi mà hắn vừa gần tới và mất kiên nhẫn định trở về giường mặc kệ cho nó vang lên thì ba cái tiếng cộc cộc cộc gõ đều lên cửa kính vang và to giữa cái màn đêm yên tĩnh làm cho hắn không thể nào nhầm lẫn được. Đạt nắm chặt chốt cửa rồi mở tung ra, nhìn thẳng ra bên ngoài thì đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt người con gái với mái tóc rối bù đang lơ lửng treo ở bên ngoài khung cửa sổ. Thiếu một chút nữa thôi, là hắn đã hét toáng lên vì sợ. Hắn chỉ kịp nhảy lùi vào giường, chùm chăn kín mít, không có dám thò đầu nhìn ra bên ngoài. Dưới một ngôi mộ vô danh, có một cặp tình nhân đang ngồi ở đó. Tay trong tay nhìn một cách đầy hạnh phúc. Chàng trai chính là Đạt, còn cô gái thì không rõ mặt về mái tóc đen đắt che đi khuôn mặt kia. Đột nhiên, một người con gái từ đâu lao tới đẩy mạnh Đạt ra, à dùng đôi bàn tay đầy những cái móng vuốt sắc nhọn của mình mặc cao cấu vào cô gái kia. Hai người lao vào nhau điên cuồng như những con mãnh thú. Đạt thì như bị đóng băng, chỉ còn biết đứng nây ra đó nhìn mà không thể làm gì được. "Nào, Đạt, dậy đi con. Trời chưa đến nơi rồi mà bộ máy tính không cứ đi làm hay sao vậy?" Dậy đi nào. Đạt ngồi bật dậy, khắp người thì lấm tấm đầy mồ hôi. Ngơ ngác nhìn ra phía trước mặt thì chỉ có thấy mẹ đang đứng ở đầu giường. Nhìn đồng hồ thì mới chỉ có 7 rưỡi, hắn mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, hắn thì trở ra, ngồi trên cái bàn lướt qua điện thoại. Đột nhiên Đạt nhớ đến mấy cái dòng tin nhắn đêm ngày hôm qua, không biết là của ai, đã khiến cho Đạt tò mò và hắn quyết định là đi dò thử lại. Lục lọi khắp điện thoại nhưng chẳng có thấy gì cả, như thể những cái dòng tin nhắn kia đã hoàn toàn biến mất vậy, không có một dấu vết nào còn sót lại. Đặt chán nản, đặt điện thoại xuống dưới bàn, tính đi ra ngoài kiếm cái gì ăn thì bất chợt ở trong túi áo của hắn rơi ra một mẩu giấy đã được gấp một cách vuông vắn. Đặt tò mò mở ra đọc, bên trong là một dòng chữ rất dài và đỏ như thể được viết bằng máu vậy. Cảm ơn anh đêm ngày hôm qua đã cho em quá giang. Nếu như anh có gì thắc mắc về em thì hãy đến địa chỉ này, em sẽ đợi anh ở đó. Nhìn cái dòng địa chỉ lạ hoắc nhưng cũng không có quá xa nơi này, trí tò mò của Đạt lại nhanh nhóm. Vậy là hắn quyết định sau khi làm việc xong sẽ đi đến chỗ đó để gặp lại cô gái ngày hôm qua. Vậy là một ngày trôi qua trong nháy mắt. Thầy Khắc Mật Đạt mong đợi từ sáng đến giờ cũng đã tới. Hắn mặc bộ đồ đàng hoàng, phóng xe từ nhà tới điểm hẹn. Nơi được để trong địa chỉ chính là một khu xóm nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Đạt cũng chẳng bao giờ đi tới khu này vì nó nằm tương đối xa trung tâm thành phố, nhưng vì ngày trước hắn từng quen một người bạn này đã chuyển vào trong miền Nam nên hắn cũng biết kha khá về nó. Xe đi gần 1 giờ đồng hồ thì đã đến nơi, đã đẻ cạp Đặt nhìn quanh quần thì thấy đây là một con đường chỉ vào một khu nghỉ tràng thôi. Xung quanh thì tối đen như mực, chẳng có lấy một cái bóng đèn điện. Đặt lại cái tờ địa chỉ, đặt đọc kỹ một lần nữa để xem xem mình có bị nhầm hay không thì hắn thấy mọi thứ đều chuẩn chỉnh, địa chỉ dẫn hắn đến đây mà. Còn đang có vẻ lúng túng thì trên màn hình điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn. Đặt ghé mắt vào nhìn thì đó là số điện thoại của cô gái hôm qua đã nhắn tin. Dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi. Anh đi vào trong nghĩa trang đi. Em sẽ đợi anh ở trong đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net